Nếu không phải là do tin nhắn của lôi thần Ni Ni oanh tạc... Vi Vi thật cứ nghi ngờ mình đang đứng ở nơi tận cùng thời gian. Tất nhiên cái gọi là tận cùng thời gian... Chính là ký túc xá tắt điện. Lôi thần Ni Ni... Vi Vi cho tớ clip đi... Cho tớ clip đi... Vi Vi... Clip gì cơ? Lôi thần Ni Ni... Thì cái mà chồng cậu đơn phương ẩu đà với chân thủy đó... Clip quyết đấu... Tùy tớ mua vé xem rồi... Nhưng người xem không được quay clip. Đơn phương ồ đà. Vivi bị hình dung từ của cô nàng làm cho choáng váng. Lệ Hà nhặt tớ rất nho nhã. Câu này vừa gõ ra, Vivi lại bị chính mình làm cho choáng váng. Tại sao cô lại thêm nhặt tớ trước Lệ Hà vậy? Tại sao lại vô thức đánh ra hai chữ này cơ chứ? Chắc hẳn là bị ảnh hưởng bởi bọn ngu công rồi. Họ thường nói tam tẩu nhà ta, lại hai nhà muội. Gọi loạn xạ như vậy. Vi Vi nín thinh xóa câu này, lại gõ dòng mới gửi đi. Cậu mà cũng mua vé nữa hả? Muốn xem quyết đấu phải bỏ tiền ra mua vé. Thêm một điểm biến thay nữa của Mộng Du Giang Hồ. Mua vé rồi thì nhắn vào thị vệ hoàng cung canh cửa. Người chơi sẽ được đưa đến nơi xem quyết đấu. Thông thường thì hai bên quyết đấu với nhau, đẳng cấp càng cao thì vé cửa càng đắt. Đương nhiên, chẳng phải là trận quyết đấu nào cũng có người đến xem. Lôi thần Ni Ni, Trần Thủy bị đánh thê thảm lắm, có quay cũng sẽ không phát đâu. Chồng cậu chắc chắn có quay đó. Vi Vi, không có quay. Vấn đề này chẳng cần phải hỏi. Với những gì cô hiểu về đại thần... Thì anh ấy không bao giờ quay lại một trận chiến đấu chẳng quan trọng như thế để làm gì Lời thần Ni Ni Thảm, tớ chăm chú xem căng thẳng quá nên quên chụp hình lại Chết rồi chết rồi, tớ muốn chết đi cho rồi Hơn nữa tớ đến chậm quá Chỉ nhìn thấy công cáo quyết đấu mà hệ thống phát ra Chiến thư mà giang hồ đồn cũng không được thấy Hối hận chết đi được Vi Vi Còn đỡ hơn tớ, tớ là nhân vật nữ chính trong lời đồn thế mà chẳng thấy được gì. Lôi thần Nini. Ha ha, vậy là tớ thoải mái rồi. Mấy tấm hình hệ thống công cáo, cậu có cần không? Tớ gửi cho. Vivi. Ừm. Um. Vivi đưa địa chỉ hộp thư trong vũ trụ cho cô, rất nhanh đã nhận được thư gửi đến. Trong hộp có một bức ảnh, chính là công cáo quyết đấu của hệ thống. Vivi phóng to bức ảnh lên, dòng đầu tiên là công cáo của hệ thống sau khi nạn hà mời chiến. Sau đó, cứ 5 phút một lần, hệ thống lại cập nhật phản ứng của bên được mời chiến. Hệ thống Nhất tiếu nại hà mời chân thủy vô hương quyết đấu trên đỉnh tử cấm. Hệ thống Chân thủy vô hương chưa ứng chiến. Hệ thống Chân thủy vô hương chưa ứng chiến. Liên tiếp 5 dòng sau. Hệ thống Chân thủy vô hương ứng chiến. Hệ thống Hệ thống Nhất Tiếu Nại Hà và Chân Thủy Vô Hương sẽ quyết chiến lúc 20 giờ tại đỉnh Tử Cấm. Chẳng qua chỉ mấy hàng chữ, chẳng qua chỉ là dòng công cáo lạnh lùng được công thức hóa mà thôi. Nhưng Vi Vi lại lật tới lật lui, xem tới mấy lần, cứ xem, cứ xem mãi. Trong lòng máu nóng dần dần lại dâng lên. Không kiềm chế nổi tâm trạng lúc này, nhìn Nại Hà áo trắng bay bay đứng cạnh, Vi Vi dò dự một lúc rồi cũng mở miệng một cách rất ngượng ngùng rất phá hoại không khí lãng mạn. Đại thần huynh không mang theo thần thú, chiến đấu một trận với muội đi. Lệ Hà lại bỏ qua, chỉ xem như cô đang chán nên ắt cô vào đội. Đi, chúng ta đi jet boat. Boat nào? Mạnh Đông Hành, Ngô Công gọi chúng ta qua đó. Bọn hầu tử tử hôm nay nhân phẩm bạo phát đang ngồi dưới chân núi nghỉ ngơi. Đột nhiên boat mạnh trước giờ lao tâm khổ tứ chờ đợi cũng trở chắc tìm được cùng này lại mang theo hồi môn tự dâng lên tận miệng, bỏ qua mấy lạ. Vi Vi và Lệ Hà đến chân núi Thương Thú thì bọn hầu tử tử đang chiến đấu. Lệ Hà tiến lên tiếp thêm cho họ chút máu. Vi Vi lại do dự một lúc, không tham gia chiến đấu ngay. Ngô Công kêu lên, "Chị dâu, đừng thấy chết mà không cứu chứ." Vi Vi biết thực ra ba người bọn họ công lực cũng rất cao, gọi cô đến tiếp chiến. Chẳng qua chỉ muốn phân chia kinh nghiệm với cô thôi. Thế là Vì Vì gõ một cái mặt cười nói Các huynh đánh đi, mỗi mà tham gia thì đòn công kích của nó sẽ mạnh hơn đó. Nói ra thì bốt mạnh đúng là kỳ diệu. Nếu chỉ có game thủ nữ công kích nó, nó sẽ vì thương hương tiếc ngọc mà giảm bớt sức lực xuống còn một nửa. Trước đây Vì Vì cũng vì nguyên nhân này mới có thể đơn thương độc mã đánh bại nó. Nhưng nếu nam nữ game thủ cùng đánh Thì nó sẽ đố kị Lực công kích tăng hơn một nửa Chỉ khi game thủ nam chiến đấu với nó Thì sức mạnh của nó mới là bình thường Bọn ngu công cơ bản toàn là một Bọn ngu công cơ bản đều là một đội toàn nam Chưa từng biết điều này Nghe Vy Vy nói vậy liền hứng chí hẳn Nghe nói tên này còn biết trọng gẹo game thủ nữ nữa Tớ chưa từng thấy bao giờ Chị dâu chèm hắn một đao cho bọn này xem thử Vì vì nghe thế thế thì nín thinh, nhưng vẫn y theo lời mà tham gia chiến đấu. Quả nhiên một đau vừa chém xuống. Lực công kích của bót mạnh rõ ràng đã tăng hẳn, lại còn phát ra chức năng lửa ghen rừng rực đốt hết sạch máu của bọn hầu tử tử. Đồng thời trên đỉnh đầu nó còn hiện ra một đoạn. Khá khen cho mỹ nhân, không ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, lại bước ra giang hồ múa đau khô gậy. Chỉ bằng thuận theo đại gia ta, bảo đảm nàng sẽ được sung sướng. Hầu tử tử khỉ thật, đúng là biết trêu ghẹo. Ngưu Công leo núi lại còn dám chọc ghẹo chị dâu ta, giết hắn 100 lần. Thế là Bút Mạnh đáng thương bị chém trăm lần một cách đầy bạo lực. Bút Mạnh vừa đổ xuống, con sai lập tức xuất hiện dẫn hắn đi mất, để lại hộp trang điểm của công chúa làm phần thưởng. Hầu tử Tư Hiếu Kỳ cấp lấy nhấc lên, vừa mở ra đã suýt ngã lăn. Ngưu Công hỏi dồn, "Gì thế? Nếu là trang bị thì đưa chị dâu." Hầu Tử Tử, cái này mà đưa chị dâu thì nạy hà chém chết tớ. Nạy hà là gì vậy? Hầu Tử Tử, tóc của đàn ông. Ngô Công Liều Núi im lặng. Hầu Tử Tử, tóc của tình nhân công chúa không có thuộc tính gì hết. Mọi người đều toát mồ hôi, không ngờ sự việc hay ho như thế lại về tay họ. Ngô Công Liều Núi vẫn tốt hơn là thanh đao của Đông Phương bất bại. Hầu Tử Tử Cũng tốt hơn vài bó chân của Nga My Lão Thái Một giả à tự kiểm điểm Chẳng lẽ chúng ta vừa nãy dày vào hắn quá bạo lực Thấy Vì Vì không nói gì Hầu tử tử hỏi Chị dâu chắc không bị đả kích quá đó chứ Vì Vì Không có Hành tàu giang hồ bao năm nay rồi Mùi sớm đã không màng đến danh lợi Một giả à im lặng Ngu công leo núi Sao ta thấy khẩu khí này quen quá ta Hầu tử tử, giống Nại Hà Mô ra A Không giống, Nại Hà chưa từng tự sướng ra miệng Cậu ta chỉ thầm tự sướng trong lòng thôi Nại Hà gõ một biểu tượng đang thở dài Gần mực thì đen, sau này không nên để cô ấy ở lâu với các cậu được nữa Vì Vì, đúng đó, mội bị các huynh ảnh hưởng mất rồi Gì nhỉ, vừa nãy mội đang nghĩ đến chuyện video clip Vì Vì, mội ấy cũng muốn làm một cái Hầu tử tử, im lặng. Vi Vi, bốt mạnh đã cho mụi một linh cảm. Nếu đã là linh cảm mà bốt mạnh cho thì tức là có liên quan đến trộm cắp rồi. Kịch bản của Vi Vi là thế này. Lộ vĩ Vi Vi là một nữ tạc chiếm núi xương vương. Nhất Tiếu Nại Hà là một cầm sư yêu đuối. Một hôm nào đó Nhất Tiếu Nại Hà đi qua một ngọn núi nào đó bị nữ tạc để ý. Thế là bị cướp về làm áp trại tướng công trong sơn trại. Phần sau thì chưa nghĩ ra, lúc này đánh bốt đột nhiên nghĩ ra, lời thoại của bốt mạnh có thể dùng luôn được. Hầu tử tử nói, cũng tham gia hoạt động kìa. Vi Vi, ừ, tự nhiên thấy rất hay, nhưng mụi nghĩ cũng chơi thử thôi, nhất thời nảy ra ý này. Nại Hà không nói gì, chỉ lập lại lời Vi Vi, áp chạy tướng công. Vi Vi tưởng anh bị châm trích, vừa định nói không làm cũng được, thì thấy anh hỏi. Có phải lúc bị cướp về cứ nằm thẳng ra là được? Xem ra cô đã đánh giá thấp tính cách của đại thần rồi. Thế nên Vivi nói, cơ bản là vậy đó. Thực ra cô cũng không dám chắc lắm, trước mắt chỉ nghĩ lung tung vậy thôi. Lại Hà lại nói, làm đi. Lại Hà. Núi Thương Thúy rất được, cướp ở đây đi. Đại thần nhận lời dứt khoát gọn gẽ như thế, hành động chủ động nhanh chóng như thế, Khiến cho nữ tặc Vivi nảy sinh ra một cảm giác rất mạnh mẽ, rằng mình đang bị cưỡng ép phải cướp người vậy. Chớp mắt, đại thần đã bắt đầu phân công. Ta đi từ phía dưới núi bên kia sang, muội cưỡi ngựa xuất hiện từ rừng cây, tự quay phần của mình. Hậu kỳ thì chỉ cần cất gọn một xíu là được. Dưới gậy chỉ huy của đạo diễn Lệ Hà, Vivi chóng vánh trèo lên ngựa. Ngưu công nhảy chồm lên, "Đạo diễn, bọn này cũng muốn tham gia." Hầu Tử Tửu nói. Nữ tặc không có đám thủ hạ thì sao được Chúng ta làm thủ hạ của chị dâu đi Vì vì từ chối Không cần đâu Hầu tử tử bi thương tuyệt vọng Tại sao Vì vì đơn thương độc mã thì oai hơn Ngủ công nói Không được không được Hai người như vậy là không được Phải có đánh nhau chứ Chỉ bằng bọn này hộ tống nệ hà Sau đó chị dâu lần lượt đánh bại cả ba người bọn này Như thế mới hay chứ Lần này ý kiến của Ngô Công đã được mọi người chấp nhận, chủ yếu là có được sự đồng ý của Lệ Hà. Mấy người này đều thuộc phái hành động, bàn bạc xong xuôi tất cả một cách đầy hiệu quả, làm VV là người đề xướng ra chuyện quay clip cũng thấy choáng, bị lùa như lùa vịt về phía rừng cây đứng đợi ở đó. Trong rừng cây, VV cỡi ngựa bỗng thấy căng thẳng. Đợi đến lúc Lệ Hà bước đến địa điểm cướp bóc chỉ đỉnh sẵn thì lại càng hồi hộp. Hậu quả của tâm lý đó là VV ảo đến xuất hiện trước mặt nại hà, nhưng quên cả lời thoại cột nhà của bố mạnh, thế là VV trong cái khó ló cái khôn, chỉ còn nước sửa đổi lời thoại cất bốc sửa cũ nhất. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu mà muốn qua lại phải để lại đàn ông. Vừa mở đầu là thế. Theo phần công, cảnh tiếp theo sẽ là ngu công nhảy phát ra trời rùa, sau đó bắt đầu đánh nhau. Nhưng nhân vật của ngu công lại đứng im bất động. Vì vì đợi mãi không thấy, liền hỏi vệ thắc mắc: "Mộ Công đâu?" Hầu từ từ vô cùng bình tĩnh đáp: "Cậu ta bị ngã từ trên ghế xuống rồi." Chương 12: Bạch Y Hồng Ảnh. Cảnh trước mặt là Bạch Y Cầm Sư đang gãy đàn vẫn phất phơ tà áo trắng. Hồng y nữ tặc múa đao, toàn thân vẫn đỏ đỏ đã nhợt nhạt rồi. Mộ Công một lúc sau mới mò lại lên, yếu ớt nói: "Tớ bị thương rồi." Mộ Gia A xì một tiếng. Đàn ông ngã sập mông, tí đã kêu là bị thương. Mộ Công thẹn quá hóa giận, nội thương, tôi nói là nội thương mà. Vivi, các huynh ở chung với nhau à? Thực ra trước kia Vivi đã cảm giác được là ngoài đời thực họ cũng quen biết nhau từ lời đối thoại của họ rồi. Và lại hình như sinh viên năm tư thì phải, vì có lần nhìn thấy bọn họ nói đến chuyện thực tập tốt nghiệp. Nhưng Vivi trong trò chơi chưa hề tò mò một lần chuyện ngoài đời của người khác nên cũng chưa bao giờ hỏi. Lần này chỉ là thuận miệng thôi. Học từ từ trả lời, bọn này ở chung một phòng. Biết ngay mà. Vivi vô thức ngước nhìn về phía Lệ Hà. Vậy thì Đại Thần cũng là học sinh như mình ư? Sao lại cảm thấy không thể hiểu nổi nhỉ? Đại Thần thì phải là không nghĩ ra nổi phải là gì. Ngô Công nói Tâm tẩu, Lệ Hà thường xuyên đêm không về phòng, muội phải quản lý cho chặt vào. Mộ Gia A, ban ngày hắn cũng không về. Vì vì choáng. Lệ Hà đáp, đến khi nào trong phòng không còn mấy đôi vớ nửa tháng chưa giặt của các cậu thì tớ dọn về ở ngay. Mộ Gia A vội nói ngay, hay cậu cứ ở ngoài đi. Vì vì tốt mồ hôi hột. Đã nghe đồn từ lâu rằng nam sinh thường tích lũy lại mấy mấy đôi vớ rồi giặt luôn một thể. Không ngờ lại là sự thật. Đột nhiên nghĩ đến trước kia bọn ngu công nói muốn hách máy người ta, không kìm được lên tiếng hoài nghi. Chẳng lẽ các huynh học khoa công nghệ thông tin? Chính xác. Trùng hợp ghê. Vì vì nói, muội cũng vậy. Hóa ra là tiểu sư muội. Ngô công leo núi, toi rồi, khoa công nghệ thông tin chín nam một nữ, tiểu sư muội oai hùng như thế, lẽ nào thực tế lại là tiểu sư đệ? Vì Vì nghe nói vậy thì có vẻ bẽn lẽn Oai hùng thật à Mội nói phần mở đầu Lại khiến ngu công chấn động đến mức bị tổn thương Ngu công đáp Không có không có Tốt lắm hiệu quả đó như sấm rội bên tai ấy Sấm rội bên tai Vì Vì cảm giác như chính mình cũng bị nội thương Sấm rội bên tai Mà dùng thế này Không biết giáo viên dạy ngữ văn trước kia Của ngu công có khóc không đây Hầu tử tử đề xuất ý kiến Tôi thì tốt, có điều phải để lại đàn ông, câu đó nên sửa một chút. Ở đây có tới 4 người đàn ông, ai biết được muội muốn cướp người nào. Người xem sẽ hiểu lầm ngay. Lại Hà nói: "Không hiểu lầm đâu, không phải sửa." Hầu từ từ. Lại Hà đáp: "Các cậu không có giá trị để bị cướp." Thế là trận đấu lại bắt đầu một cách dầm dọ, lần này là 3 đánh 1. Vi Vi tuyệt vọng nhìn trời cô còn chưa kịp bắt đầu màn cướp bóc mà. Người bị cướp đã bị xử nội bộ rồi. Tóm lại, trong tình hình bạn ngũ công của chúng ta bị thương, sau khi gây ra vô số chuyện cười, đoạn video clip cuối cùng cũng được quay xong sơ bộ hai ngày sau đó. Những tình tiết sau khi cướp bóc cũng do VV biên tập để kéo dài thời gian hơn, cho nên bao nhiêu tình cảm khóc lóc thở than, thèm mắm dặm muối kiểu phim truyền hình cũng được đưa vào. Cụ thể là thế này. Bạch Y Cẩm Sư bị cướp về sân trại. Trong game có bối cảnh ổ của giặc cướp. Nữ tặc ái mộ chàng nho nhã tuấn tú nên muốn tận dụng mọi biện pháp để khiến chàng vui lòng. Nhưng Bạch Y Cẩm Sư không lấy thế làm cảm động, Ngay ngày ngày chẳng nói chẳng rằng, ngồi bên liên trì, sau đó buồn bã gảy đàn. Nữ tặc cuối cùng cũng thả chàng về nhưng lại quyến luyến không nỡ, lặng lẽ đi theo sau. Vừa lúc đó Bạch Y Cẩm Sư gặp phải quái vật, chắc chắn sẽ mất mạng. Nữ Tạc bèn nhảy ra cứu chàng. Cẩm Sư đã cảm động chấp nhận nữ Tạc. Cô nàng vui mừng hỉ hả tổ chức hôn lễ, không ngờ đêm động phòng hoa chúc lại có quân binh ập đến tấn công. Bọn cướp vì uống quá nhiều không hề chống cự nổi nên bị tóm gọn. Nữ Tạc bản lĩnh cao cường, quân binh không bắt được nên quay sang tấn công Cẩm Sư. Nữ Tạc che chắn cho Cẩm Sư, nhưng Cẩm Sư lại rút kiếm từ trong đàn ra, không hề do dự đâm vào lưng nữ Tạc thì ra Bạch Y Cầm Tư lại là khâm sai, vì ổ cấp này chiếm dụng nơi địa hình phức tạp để làm càn nên luôn là mối họa phải nhổ bỏ, cho nên đã đến đây bày ra kế hoạch này. Đoạn kết đúng là tinh hoa của đoạn phim xối chảy nước này. Sau khi nữ tặc chết, Bạch Y Cầm Tư bỗng nhận ra chàng đã yêu nàng mất rồi. Bèn ôm lấy thi thể của nữ tặc, đứng trên đỉnh Lạc Hà nhảy xuống. Được rồi, Vi Vi thừa nhận, đây đúng là chuyện cười mà. Vì Vì nghĩ rằng kịch bản này mà đem ra thì Ad sẽ bị mọi người chê cười. Không ngờ tất cả xem xong lại thấy hay. Có điều nghiên cứu kỹ hơn, nguyên nhân này Hà Đại Thần thấy hay là vì lời thoại của anh Ít. Bọn ngu công thì lại thấy hay vì không ngờ lúc sau lại có cơ hội xuất hiện mà lại là nhân vật chính diện, vui mừng như điên. Vì Vì đành phải im lặng thêm lần nữa, quả nhiên là một đám học công nghệ thông tin, chẳng có chút tế bào nghệ thuật gì hết. Nhưng hôm sau đó, khi Nại Hà đưa cho cô đoạn video đã được làm hậu kỳ tương tất, Vivi cũng vô cùng hổ thẹn rút lại câu không có tế bào nghệ thuật về lại. Người không có tế bào nghệ thuật là cô và bọn ngu công, tuyệt đối không bao gồm đại thần. Đại thần đại thần, không có gì là không thể. Hôm nhận được đoạn clip đó thì Vivi lại có tiết học buổi tối. Lúc về phòng để lên mạng thì Nại Hà đã ao rồi, để lại cho cô một lời nhắn. Có chuyện phải ao trước video clip đã gửi vào hộp thư của muội rồi. Vì vậy, vội vàng mở hộp thư ra. Phần hậu kỳ của đoạn phim này bao gồm cắt sửa, âm nhạc, phụ đề, hiệu ứng. Vốn là Vivi để tự mình vật vã làm cho rồi, vì mới học năm 2, chắc chắn là dành hơn những người năm 4. Nhưng đại thần nói để anh làm. Vì sự tín nhiệm vô điều kiện đối với đại thần nên Vivi đương nhiên là chẳng có ý kiến gì tải đến hơn mười mấy phút xong, Vivi nôn nóng mở ra xem. Chỉ mới có mấy phút đầu đã khiến Vivi ngẩn ngơ. Quá là tinh xảo. Thực ra cũng đơn giản thôi, chỉ là nền đen chữ đỏ, nhưng không biết Nại Hà tìm đâu ra chữ tích hợp đến thế. Sắc nhọn nhưng cũng rất phóng khoáng. Phần viết ra thành từng nét, từng nét, lại có thêm hiệu ứng ánh sáng, một lớp ánh sáng mờ xuyên qua bề mặt chữ, đơn giản nhưng hoa lệ vô cùng ấn tượng. Vivi xem đi xem lại phần mở đầu mấy lần, sau đó mới kéo xuống xem tiếp phía dưới. Đại thần tỏ ra rất tỉ mỉ, biên tập, phụ đề, âm nhạc kèm theo không chỗ nào thừa. Đặc biệt là âm nhạc khiến Vivi rất vui sướng. Không hề giống với những đoạn nhạc thịnh hành mà các clip tham gia vẫn dùng, mà dùng rất nhiều nhạc cổ dân tộc. Phần đầu khi có cảnh cướp bóc là tiếng sáo vui tươi. Sau đó là đàn tranh Vô cùng phù hợp với thân phận bạch y cầm sư uhm, Tiếng nhạc déo rắt như vậy Chắc là đàn tranh rồi Vì Vì không rõ lắm về nhạc cụ Trước kia khi học cấp 2 Tiết học thưởng thức âm nhạc Thường bị chiếm dụng để làm bài tập Nên đây cũng là lần đầu tiên Chìm đắm trong âm nhạc như hôm nay Tất cả không có chỗ nào chê được Vì Vì thưởng thức đến mê mệt Tuy câu chuyện này là bi kịch nhưng gió lúc nào làm cũng với tâm lý như làm chuyện cười, lại thêm trong lúc quay clip đùa giỡn không ngớt, nên Vivi xem rất vui vẻ, cho đến khoảnh khắc Bạch Y Cầm Sư rút kiếm ra, âm đàn bỗng dồn dập sát khí. Thanh kiếm dài đâm thẳng sau lưng nữ tặc rất dứt khoát. Cùng lúc đó, âm nhạc cũng dừng hẳn. Trái tim Vivi đập loạn nhịp. Sau đó, Vivi vẫn chưa kịp định thần lại, đoạn kịch tính cuối đã thay đổi. Đáng lẽ như kịch bản ban đầu thì Bạch Y Cẩm Sư sẽ ôm lấy nữ tặc, đứng trên ngọn Lạc Hà chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng cảnh tượng lại đổi thành Bạch Y Cẩm Sư và vợ tướng Thanh Sam, người dẫn quân lên núi do bạn Ngô Công đảm nhận vai diễn, đứng lặng lẽ nhìn trước ngôi mộ. Vợ tướng Thanh Sam nói: "Ngài có thể không giết nàng." Bạch Y Cẩm Sư chỉ trầm tư, hồi lâu mới cất tiếng: "Nếu để nàng sống mà hận ta, chi bằng để nàng chết." Vì Vì ngẩn ngơ, trong lòng bộ ý thức được rằng Bắt đầu từ câu nói này, Bạch Y Cẩm Sư trong đoạn clip này đã không còn là con người mà cô miêu tả trong kịch bản nữa Anh ta đã biến thành một người xa lạ, ngăn cách bể màn sương mù Bạch Y Cẩm Sư từ đó ẩn cư trong một gian nhà nhỏ dưới chân núi Vì Vì nhận ra đó là bối cảnh có trong game, dưới ngọn lạc hà không ai ở Người dân nhà có mấy bụi trúc xanh, Bạch Y Cầm Tư ngày ngày ngồi trong rừng trúc cô đơn gảy đàn, hoặc chậm chậm bước lên đỉnh Lạc Hà, đứng trên đó lặng lẽ ngắm mặt trời lặn. Vợ tướng Thanh Sam lại một lần nữa xuất hiện. Ngài lập được đại công, có thể dụ bịt mắt không nghe, tại sao lại phải ẩn cư ở nơi hoang vắng điều hưu thế này? Bạch Y Cầm Tư không đáp lại, chỉ gảy nhẹ đàn trong tay. Thần thú tiểu mao bên cạnh chàng vui vẻ nhảy nhót. Bối cảnh rừng trúc xanh tươi trước mắt bỗng vỡ ra như sóng nước. Cảnh tượng lại biến thành hồ liên trì sau núi, dường như là hồi ức của Cầm Sư. Mang theo màu sắc mơ hồ không rõ, Bạch Y Cầm Sư tay lướt trên dây đàn, nữ tặc đứng bên cạnh chàng, âm nhạc trong tích tắc biến mất. Tất cả đều tĩnh lặng, thỉnh thoảng một tiếng ve sầu nỉ non. Tiếp đó, Vi Vi nghe thấy giọng nói của mình. Phần lớn âm thanh này là do trước đây nệ Hà bảo cô ghi lại, nói có thể cần dùng đến. Lời thoại là những lời mà nữ tặc nói trước khi thả Cẩm Sư đi, khiến không chịu được. Vì vì vô cùng xấu hổ nên đọc nhanh một lần rồi vội gửi đi, không ngờ lại dùng đến thật. Hình như đã qua xử lý nên giọng nói của cô rất mơ hồ và xa xôi, phảng phất đến từ hư không. Ông của ta là cường đạo, cha của ta là cường đạo. Nhân ta ngay từ khi sinh ra cũng là một cường đạo. Ngoài cái bọc da, ta không biết làm gì, không thể làm gì và cả những người trong trại này nữa. Chẳng căm ghét ta như vậy, thực ra ta chưa hề giết hại người nào. Không phải là xấu nhất đúng không? Nhưng cũng vẫn là xấu xa. Ta cũng muốn giống như những cô nương khác dưới chân núi kia, nuôi gà, chân vịt, ban ngày làm việc, ban đêm về nhà, sống thật thanh thản và nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được. Chàng hãy đi đi, ta thả chàng về. Cảnh tự quay lại, võ tướng Thanh Sam vẫn lộ chất vấn. Ngài có một tiền đồ tươi sáng, hà cớ gì phải chôn vùi cuộc sống ở nơi hoang tàn này? Sau đó là giọng nói lãng đãng lúc ẩn lúc hiện. Đây cũng là giấc mộng của ta. Toàn bộ những lời đối thoại trong đoạn clip này đều dùng phụ đề để hoàn thành. Chỉ đoạn cuối là dùng tiếng nói của người thật, xuất hiện như lăng trời lở đất, sau đó im bặt. Tiếng đàn tranh lại vang lên náo nề ai oán rồi dần dần biến mất. Cảnh cuối cùng là Hồng Y nữ tặc và Bạch Y Cẩm Sư đứng bên bờ liên trì. Cẩm Sư gảy đàn, nữ tặc múa đao, hai người tay áo phất phơ sinh động rạng rỡ. Sau đó cảnh tượng dần nhạt nhòa, cuối cùng biến thành đen trắng, kết thúc. Cảnh trước mắt là bạch y cầm sư đang gãy đàn vẫn phất phơ tả áo trắng. Hồng y nữ tặc múa đao, toàn thân vẫn đổ đỏ đã nhợt nhạt rồi. Vì vì bỗng thấy lòng rung động, trỏng mắt đã ướt từ khi nào. Trường 13. Người ấy chẳng phải ta. Vì vì bỗng thấy trước kia mình cảm động như thế đúng là quá khờ khạo. Công cụ phát video được chỉnh phát tuần hoàn. Trong lúc Vy Vy xuất thần như thế Đoạn phim đã bắt đầu phát lại Tính xáo vui vẻ cất lên Hồng y nữ tạc trên màn hình dạng dỡ Đang cưỡi trên lưng ngựa vô cùng oai hùng Từ trên núi lao xuống Vy Vy nhanh chóng tắt nó đi Đã biết kết cục cuối cùng rồi Cho đùa phía trước càng xem càng thấy buồn Chẳng muốn xem lại lần thứ 2 chút nào Mở trò chơi bị thu nhỏ nãy giờ lên Vy Vy gửi tin nhắn cho nại hà Mội xem xong rồi Rất hay Gõ xong mấy giọng chữ khô khốc đó Vi Vi không nói gì nữa Thực ra rõ ràng là tâm sự trùng trùng Nhưng lại chẳng biết nên nói gì Không lẽ nói rằng Mình suýt tin nữa là khóc Thế hình như là rất ngốc thì phải Vậy là hỏi một câu Như không còn gì để hỏi nữa Đoạn kết huynh sửa lại hà Tin vừa gửi đi Thì tên của nại hà sáng lên Một tiếng đinh vang lên rất nhanh tin nhắn anh gửi lại. Ừ, sửa rồi, nếu không thì không đủ độ dài. Huynh về rồi hả? Độ dài? Độ dài gì cơ? Vì vì có phần nghi hoặc. Là nói đến độ dài của clip sao? Nhưng cô nhớ là không giới hạn dài ngắn mà. Lại Hà. Có một quy tắc khi tham gia là nếu độ dài đoạn clip đủ nửa tiếng thì khi đoạt giải rồi sẽ nhân đôi kinh nghiệm và giải thưởng. Lại Hà. Nếu đã làm rồi thì những gì cần lấy phải lấy cho bằng hết." Vi Vi kinh ngạc, quả thật cô không để ý đến điều này. "Nhưng mà bạn đại thần à, bạn chắc chắn chúng ta có thể đặt quấn quân lên thế sao?" "Không đúng, không đúng. Đó không phải là điều quan trọng nhất, mà cái chính là căn cứ theo lời nói của đại thần, chẳng lẽ tình tiết khiến cô suýt khóc ban nãy lại là thứ anh thêm vào để kéo thêm thời gian ư?" Vì vì nghĩ đến đây liền không kìm được mà mở đoạn clip ra xem lại. Đúng là thế thật, đoạn clip không dài không ngắn, vừa đúng 30 phút, không thừa ra một giây nào. Tuy rằng sự thực rõ ràng và tàn khốc như thế, nhưng vì vì vẫn cố níu kéo chút hy vọng. Vậy huynh đoạn kết sau cùng sao lại có thể nghĩ ra được vậy? So với đoạn kết trước thì hay hơn nhiều lắm. Lại Hà, đoạn kết cũ cũng được nhưng không tiện thêm vào quá nhiều hồi ức, như vậy lộ liễu lắm. Thêm đoạn hồi ức vào là đoạn đã được quay trước khi thêm vào sao? Sao nghe có vẻ giống chế thêm vào thế. Vì vì như đến trước đoạn kết này cũng đã có rất nhiều hồi ức, ấp cúng hỏi: "Vậy đoạn kết hiện giờ chẳng lẽ là vì để tiện thêm vào hồi ức cho hợp thời gian?" Đại khái là thế. Vì vì hoàn toàn bị đánh gục thì ra đại thần không chỉ phối hợp thời gian mà còn vì điều đó cố gắng nhét thêm vào những đoạn hồi ức. Đoạn kết đó của đại thần tất cả xuất phát từ ý muốn kéo dài và lười biếng thôi, cái gì mà cảm động, cái gì mà sinh tử mông lung chứ, đều là phù văn trên trời. Vivi bỗng thấy, trước kia mình cảm động như thế đúng là quá khờ khạo. Sau đó Vivi ôm một bầu tâm sự phức tạp, post đoạn clip đó lên trang chủ diễn đàn. Còn về vì sao là cô gửi chứ không phải là đại thần thì tất nhiên là do đại thần lười đăng ký rồi. Bot xong đoạn clip đó, Vivi đi làm nhiệm vụ với Lệ Hà. Đợi xong nhiệm vụ trở lại, chủ đề cô đang lên vườn nãy ngay lập tức bị số lượng lượt xem và phản hồi làm kinh ngạc chết điếng. Sao mà lại có nhiều comment đến thế? Một số comment trả lời ngay trong vòng 1 phút cô vừa đăng lên, thời điểm đó thì chắc chắn không kịp xem rồi. Nhưng xem qua một lượt nội dung những comment đó thì VV đã rõ. Nó cho cùng vẫn là bị ảnh hưởng của hai việc, từ Vũ Yêu Yêu phải quay lại clip và nhất tiếng nại Hà đơn phương khiêu chiến chân thủy vô hương. Hai chuyện này không chỉ khuấy động rầm rộ ở trong game mà đến cả diễn đàn cũng náo nhiệt lạ thường. Đến nay vẫn còn là chủ đề nóng bỏng tay, cho nên đoạn video clip của VV vừa đăng lên lập tức có một đám người thích xem trò vui nhảy vào cảm thán. Cuối cùng nhất tiểu nại hà và Lộ Vĩ Vi cũng tham gia rồi. Là muốn khiêu khích tiểu Vũ Yêu yêu chăng? Rõ ràng là thế, thậm chí còn có kẻ dự đoán sẽ có hình tượng tiểu Vũ Yêu yêu xuất hiện nữa. Tất nhiên là nhân vật đã bị bóp méo làm xấu đi rồi. Vi Vi xem qua không nhịn được xì một tiếng. Một số người đúng là lòng dạ tiểu nhân, chờ xem gì đã bình luận lung tung. Trong đoạn clip của cô đâu cần xuất hiện kẻ thứ ba một cách vô duyên như thế chứ? nói nào ngay, hình tượng của cô và đại thần sáng chói như vậy, đâu cần người thứ ba làm đọn bẩy làm gì. Vi Vi lật giờ từng trang, đến trang thứ 5 mới thấy bình luận thực sự về đoạn clip. Đó là comment của một cô gái, cô nàng gửi liền một lúc mấy cái mặt khóc, gào khóc nói mình xem đến mức rơi nước mắt. Hây hây, cô nàng khóc rồi. Vi Vi vui quá. Tốt quá, bị đại thần lừa phỉnh không chỉ có mình cô. Xem liền một lúc mấy comment bảo rằng bị đoạn clip làm cảm động phát khóc. Vì vì vui mừng hỉ hả quay lại game báo cáo với nại hà. Huynh xem comment chưa? Nhiều người nói đã khóc luôn đó. Có điều muội giúp huynh đánh tiếng xấu rồi. Huynh viết trong clip bên kịch là muội. Mọi người đều nói muội biến thái quá. Quả thế, một câu chuyện mà lúc đầu cười lăn lộn, đặn giữa cười vừa vừa. Kết cuộc lại bị thảm Thì biến kịch không là biến thái Thì cũng là kẻ muốn ăn đập mà Nại hà Chưa xem Kết quả ra sao thì báo Huynh biết Rõ ràng là thành quả lao động của anh Sao lại không hề xúc động gì cả Vì Vì nói Ừ ừ Mội sẽ xem và báo cáo cho Huynh mỗi ngày Mấy hôm tiếp sau đó Vì Vì rảnh rỗi lại luôn ngồi Túc trực bên vi tính xem comment Đoạn clip đó càng ngày càng hot. Lần này lại không phải do tò mò mà là vì chính bản thân đoạn clip đó. Một số người tán tụng sự tinh xảo trong chế tác, phát hiện ra người chế tác là Nhất Tiếu Nại Hà thì càng kinh ngạc. Một kim thủ nói: "Đoạn clip này đúng là kinh khủng. Nhất Tiếu Nại Hà quả thực quá mạnh, không chỉ biết đánh nhau, hơn nữa kỹ thuật lại giỏi đến thế. Đúng là văn võ song toàn." Đa số vẫn bàn luận đến chuyện tình trong clip bàn đến đoạn kết và sự lựa chọn của Bạch Y Cẩm Sư. Kiểu bản tấn này quá nhiều, khiến VV xem mãi cũng thấy lấn cấn. Có lần không nhịn được, phải hỏi Lệ Hà. Tại sao Cẩm Sư nhất định phải giết nữ tặc chứ? Lệ Hà trầm tư một lúc, vô cùng lý trí trả lời rằng: Tình tiết này huynh cam đoan là muội nghĩ ra. VV làm muội Nhưng là do cô đùa nghịch thôi mà. Vì Vì vẫn không chịu bỏ qua. Nhưng nếu là Huynh, Huynh có giết nữ tạc không? Câu hỏi vừa gửi đi, Vì Vì liền cảm thấy kỳ cục. Hình như không nên hỏi thế. Vậy chẳng khác nào đang thăm dò đời tư người khác. Nhưng mà lại thật lòng muốn biết. Câu nói nếu để nàng sống mà hẳn ta, chỉ bằng để nàng chết, mấy ngày nay cứ ẩn hiện trong đầu cô. Cô không thể chịu được muốn hỏi cho ra lẽ. Nhất Tiếu nại hà như vậy, cũng không biết người nói câu này ra sao. Củng Mây nại hà dường như không để ý đến khúc mắc trong lòng cô, rất nhanh đáp lại. "Không phải huynh." "Vì vì?" "Hử?" "Nại hà, người ấy không phải huynh, huynh sẽ không đi đến mức đó." Vì vì ngẩn người, thật kỳ lạ, khóe môi lại cong thành nụ cười. Khoảng thời gian đó, đặn video clip mới của Tiểu Vũ yêu yêu và Trần Thủy vô hương cũng được đăng lên diễn đàn. Nhưng độ nóng thì rõ ràng không được như trước nữa. Bất kể là về mặt nội dung hay trình độ chế tác cũng đều kém xa sản phẩm của bọn VV. Rồi thời gian làm video clip cũng kết thúc, dần đến thời gian bỏ phiếu. Đến thời gian bỏ phiếu, video clip của VV và Lệ Hà suốt một chặng đường đều dẫn đầu, bỏ xa cặp đứng thứ 2 là tiểu Vũ yêu yêu và chân thị vô hương. Lần này, đến VV là người khiêm tốn cũng cảm thấy khả năng họ đoạt giải quán quân quả thực quá lớn rồi. Vậy nhưng một ngày trước khi kết quả được công bố, VV nhận được một tin nhắn hết sức kỳ quặc của Lôi thần Nini. VV, có chuyện này muốn hỏi cậu đây. Gì cơ? Cậu hứa không giận đi rồi từ mây giam nói. VV choáng, muốn hỏi thì hỏi đi, còn tung chiêu này. Nhưng cô vẫn đáp cậu nói đi, tôi không giận đâu. Không giận thật đó nhé. Thực ra tôi cũng chỉ hỏi giùm người ta thôi. Nếu như tôi nói là nếu như có một người bỏ ra một món tiền, cậu có chịu giúp lui khỏi cuộc thi video clip không? Vivi đờ ra, nhanh chóng phản ứng lại. Trần Thủy Vô Hương. Lên thần Nini. Vivi, cậu đoán đúng rồi đó. Vivi, không cần đoán. Chuyện này chẳng phải đã rõ ràng rành rành ra đó sao? Nếu cô rút khỏi cuộc thi, người trực tiếp được lợi là ai chứ? Mà Lôi Thần Nini còn quen biết ai khác nữa? Lôi Thần Nini. Tiểu Vũ yêu yêu hình như thích bộ y phục đó thật sự, nên Chân Thủy Vô Hương giấu cô ta nhờ tới hỏi cậu. Anh ta có vẻ ngại hỏi thẳng. Vivi, cậu không giận đó chứ? Nếu nói Vivi không tức giận thì là giả, còn nếu nói giận thì lại không đáng giá trong game, chuyện mua bán đồ đạc là rất bình thường. Cho dù trao đổi không thành cũng chẳng sao. Nhưng trực tiếp mang tiền đến bảo người ta rút lui cuộc thi thì quả là quá đáng thật. Ngón tay vi vi dừng trên bàn phím, nghĩ xem nên đáp lại thế nào. Tất nhiên là phải từ chối rồi. Nhưng đối diện với người thích mang tiền ra cho người khác, nói năng nghiêm túc để từ chối thì hiển quá. Căn bản không thể phản kích lại anh ta. Cách tốt nhất là phải nhiều tiền hơn hắn cho hắn tức chết. Tùy Vi Vi thực sự không có tiền, nhưng có thể giả vờ mà. Dù gì cũng chỉ là qua mạng, sợ gì ai lật tẩy chứ? Thế là Vi Vi nhận ra, xuất thân trong gia đình thanh bần, lên mình công nông bắt đầu gọi chữ vẻ rất phô trương. Có gì giận đâu, chỉ thấy tức cười thôi, lại có người muốn bỏ tiền ra để tớ giúp lui. Tức cười quá chừng, anh ta tưởng mình nhiều tiền hơn tớ chắc. Nhà anh ta có bao nhiêu đất đai, nhà cửa trên toàn cầu nào? Người ở nhà anh ta lúc đi mua đồ ăn thì lái loại xe gì? Mèo nhà anh ta là huyết thống nào? Nhà anh ta Vi vi quẳng ra N câu ví dụ, cho đến khi không nghĩ ra nổi nữa mới tỏ ra vẻ khí khái bởi thêm câu cuối cùng. Nếu anh ta không có ý định bỏ ra 10, mười, mười mấy vạn tệ để tớ rút lui thì khuyên anh ta chớ nên hoanh hoang mang để bị mất mặt nữa. Lời thần Nini rõ ràng bị chấn động. Mấy vạn, mười mấy vạn. Trần Thủy sao có thể bỏ ra ngần ấy tiền. Nghe khẩu khí anh ta thì hình như cũng chỉ muốn đưa mấy ngàn, nhiều nhất là một vạn thôi. Xem ra lù vĩ Vivi quả thực rất giàu, tùy ý nói ra những con số cũng toàn đơn vị hàng vạn. Vivi, thỉ ra nhà cậu giàu thế, quả thực nhìn không ra đó. Vivi, tớ nói giảm bớt rồi đó. Lời thần Ni Ni, vậy thôi bỏ đi. Vivi, thỉ ra nhà cậu giàu thế, quả thực nhìn không ra đó cậu không giận thật chứ? Thực ra tớ cũng không muốn hỏi giúp anh ta đâu, nhưng tớ thấy anh ta có vẻ rất yêu Tiểu Vũ yêu yêu nên mới có chút mềm lòng. Dòng tin này Vivi đọc xong chưa kịp trả lời, tin tiếp theo đã đến. Cậu có biết không, họ gặp nhau rồi, ngoài đời cũng thành một cặp rồi. Chương 14: Nhiệm vụ biến thái. Vivi im bặt, nhìn họ một lúc lâu, sau đó tỏ vẻ ngưỡng mộ ngắm Đại thần. Đại thần à, giết người không thấy máu đó. Nói đến chuyện này, Lôi thần Nini dường như gõ chữ cũng nhanh hơn. Bọn họ đều ở thành phố B cả. Trùng hợp thật, Vivi cũng ở đó à? Vivi. Ừ, học ở thành phố B. Thực ra cũng có gì trùng hợp đâu. Tên của server này là Đế đô Phong Vân. Người thành phố B tham gia đông là chuyện bình thường. Nói nào ngay, đại thần và bọn ngu công chắc cũng ở thành phố B tâm tư vi vi dần bay xa. Lôi thần Nini tớ ở thành phố T, hu uhuh, hu, nếu không đã tìm mọi người để chơi rồi. Phải rồi, tớ có ảnh Trần Thủy và Tiểu Vũ yêu yêu chụp chung này. Trần Thủy đẹp trai lắm, Vi Vi, cậu có muốn xem không? Vi Vi không có hứng. Vi Vi chẳng có chút hứng thú nào với dung nhan của Trần Thủy, nếu không từ trước khi ly hôn khoảng 1, 2 tháng đã xem hình anh ta rồi. Lúc đó trong băng phái có một cặp phu thê trao đổi ảnh với nhau, kết quả là đôi bên đều không thể chấp nhận được tiếng mạo của nhau, chỉ mới thế đã chết một cách oanh liệt. Đúng lúc đó thì Trần Thủy đề nghị trao đổi hình ảnh. Vì vì sau khi kinh ngạc đã viện cớ không có mấy ảnh kỹ thuật số nên không có ảnh điện tử. Tuy là chân thực nhưng nghe có vẻ giả dối để từ chối. Đối với Vi Vi thì từ chối bằng lý do nào cũng không quan trọng. Mà cái chính là tỏ ý không muốn trao đổi hình ảnh với nhau Trên mạng dù gì chỉ là bèo nước gặp nhau thôi Không biết người không biết mặt lại càng không biết lòng dạy nhau Người hình ảnh quả thật phải tỉnh táo mà sáng suốt Thêm nữa người hình ảnh dưới danh nghĩa phu thê thì quả thực có chút mở ám Mà Vivi thì hoàn toàn không thích sự mở ám như vậy Nhưng Trần Thủy Vô Hương thì lại không nghĩ thế Giờ đây nghĩ lại, chính từ lúc đó trở đi, thái độ của Trần Thùy có phần thay đổi. Cô hỏi, không xem tật à? Lôi thần Nini ủ rũ, có chuyện mà không tham gia bàn tán. Vivi, cậu thật chẳng dễ thương gì hết. "Phải rồi, cậu gặp nhất Tiếu Nại Hà chưa? Đẹp trai không? Đẹp trai không?" Câu này làm Vivi ngồi đờ ra trước máy tính, tiện tay đáp lại. "Chưa gặp." Trong đầu lại liên tưởng một cách kỳ lạ rằng Nếu như Lệ Hà đại thần nói muốn trao đổi hình ảnh, mình có chịu hay không? Hình như là chịu. Vậy nếu Lệ Hà nói muốn gặp, hình như cũng chịu luôn. Ôi, Phi Phi cũng bị giật mình bởi hai câu đồng ý của chính mình. Nhưng rồi lại nghĩ, theo cá tính của Lệ Hà, anh đâu cần ra lời đề nghị kiểu như vậy. Vậy nên hai câu hỏi giật tít này căn bản không thực tế. Nhưng nếu nghĩ như vậy, trong lòng lại thầm tiếc nuối. Chuyện mua chuột này, Vivi không kể lại với Nại Hà, chuyện nhỏ mà có gì đáng nói đâu. Hôm sau, Vivi và Nại Hà trở thành quán quân của cuộc thi nhi lễ tất nhiên. Nhận được một đống đồ thưởng bao gồm cả bộ trang phục tình nhân bảy màu. Vivi mặc bộ đỏ vào người, quả nhiên rất xinh đẹp, rực rỡ tinh xảo, hào quang tỏa chiếu, còn có thể điều chỉnh màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím vừa đúng bảy sắc cầu vồng. Vi Vi chỉnh màu sắc liên tục để nhìn cho thích mắt. Ngô Công nói với Nại Hà, "Cậu cũng thử mặc xem thế nào." Vi Vi đứng bên gật đầu liên tục, gửi một khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh, nước dãi chảy đầm đìa. Nại Hà tuy không thích thứ đồ đẹp đẽ phiền phức này, nhưng nhìn bọn họ mong đợi như thế, bèn nhấn vào điểm mặc. Bạch Y cầm xưa thanh bạch, bỗng chốc biến thành hoàng tộc áo tím cao quý. Sau đó dưới sự phân nài của mọi người Lại đổi màu để xem hiệu quả thế nào Có điều anh chỉ mặc 6 màu mà thôi Hậu tử tử nói 6 rồi còn thiếu 1 màu nữa Moza A hét Màu lục, màu lục Nại Hà mặc kệ anh ta Dường như kiên nhẫn đã không còn Thoáng chốc trang phục lại đổi Trở về là bạch y cầm sư Ngu công và Moza A Cùng cười khan he he mấy tiếng Vì vì bị bọn họ cười như vậy, liền giật mình nghĩ ra. Mầu lục. Vật trang trí trên đầu đại thần luôn là một chiếc châm bạch ngọc, nhưng bộ trang phục bảy màu thì lại là một chiếc mũ. Bộ mầu lục nghĩa là mũ mầu lục. Ở Trung Quốc, hình tượng đàn ông đội mũ mầu lục có nghĩa là bị vợ cấm sừng. Nên đàn ông con trai ra ngoài đường không ai đội mũ màu xanh lục. Mộ gia à, cô ý nói, lão tam có vấn đề. Tại sao không chịu mặc trang phục tình nhân với tam tẩu chứ? Hay là Lệ Hà đáp, bọn này là vợ chồng lâu năm, cần gì thứ đồ khoa trương đó? Vì vì choáng. Đại thần huynh không muốn mặc thì thôi, viện cớ gì chứ, lại còn vợ chồng lâu năm nữa cơ đấy. Những ngày sau đó, Vi Vi luôn mặc bộ y phục bảy màu, nhưng không phải thích gì nhiều cho lắm, mà chỉ nghĩ đơn giản là bỏ ra bao công sức làm video clip như thế, nếu không mặc Trang hóa ra là lãng phí sao? Thực ra, mặc trang phục này cực kỳ phiền phức, vì nó chẳng có thuộc tính gì cả, không thêm phòng bị cũng không tăng sức tấn công. Mặc đồ đó mà đi đánh quái thì chết chắc. Bởi thế nên lần nào trước khi đánh quái cũng phải thay đồ lại. Có lần Vivi chưa thay kịp, đã bị một bốt đập phát chết tươi. Vivi buồn rầu vô cùng, từ đó khoảng bộ trang phục và một khóc trong kho chứa đồ, không bao giờ mặc lại nữa. Nhưng còn một lý do nữa là Vivi mặc bộ trang phục đó tổng cộng chỉ được mấy ngày nhưng lại có lần gặp phải Tiểu Vũ yêu yêu mà trước kia cả 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc gặp nhau một lần. Số lần gặp nhau nhiều lên, Vivi cũng cảm thấy bắt đầu ngượng ngùng, băn khoăn nghĩ, người ta chắc không cho rằng cô cố ý trọc tức đó chứ. Nhưng mà thôi, người ta thích nghĩ gì thì cứ nghĩ như thế đi, quan tâm làm gì. Danh sách đoạt giải của cuộc thi video clip công bố chưa bao lâu thì lực thi đấu của cuộc thi phụ thể chiến đấu cũng được thông báo. Thời gian khai mạc chính thức của cuộc thi chiến đấu là vào 8 giờ tối thứ 6 tuần sau. Toàn bộ cuộc thi sẽ tiến hành trong vòng 1 tháng. Nửa tháng đầu là thi vòng tròn các đội trong bảng, sau đó thi loại bỏ và tranh giải cho 6 đội đứng đầu. Cuối cùng là trận loại bỏ toàn game và trận chung kết. Vì vì đặc biệt chú ý đến thời gian cuộc thi chung kết. 8 giờ tối ngày 13 tháng 6. Cuộc thi cấp 6 là vào buổi chiều ngày 20 tháng 6. Tức là nếu như họ có thể tiến vào trận chung kết thì thi xong vẫn còn lại được 1 tuần để chuyên tâm ôn tập tiếng Anh. Rất tốt, rất hoàn mỹ. Vivi hay lòng gật đầu, bắt đầu phân phối thời gian học tập và chơi game cho tháng sau một cách kỹ lưỡng. Lệ Hà lại tỏ ra không mấy quan tâm, đi cùng Vivi đến NPC báo danh xong, nói với Vivi Nếu có trận nào thì báo trước cho Huynh một ngày Vì Vì đã sớm quen với việc làm Thời gian biểu của đại thần rồi Gật đầu ngay Ừ chắc chắn rồi Khác hẳn thái độ bình thản của Nại Hà Bọn Hầu Tử Tử và Ngu Công Nhiệt tình hơn nhiều Trước cuộc thi cứ luẩn quẩn theo họ đòi chiến đấu Nói là muốn làm đối thủ cho họ luyện tập Hầu Tử Tử nói Đến đây xem bọn này như đối thủ của hai người Đấu một trận xem thử Nại Hà nói Đối thủ của bọn này là phụ thêm mà. Các cậu ai là chồng ai là vợ? Hầu Tử Tử nói. Tất nhiên tớ là chồng. Ngô Công nhảy phát lên. Tớ mới là chồng. Hầu Tử Tử, tớ cao hơn cậu. Ngô Công, tớ nặng hơn cậu. Hai người tranh chấp hết chế con một lúc, không ai chịu nhường ai, cuối cùng phân công diễn vai lại biến thành một trận chiến đấu rầm rộ. Phi Phi im bặt nhìn họ một lúc. Sau đó tở về ngẫm ngụm ngắm đại thần. Đại thần à, giết người không máu đó. Tóm lại, do danh phận phu thê của Ngô Công và Hầu Từ Từ vẫn không xác định, cho nên người luyện tập chung cũng không có. Trước khi thi, hoạt động chủ yếu của cả bọn vẫn là đi săn boss. Vi Vi và Lệ Hà vẫn thỉnh thoảng rời khỏi đội đi làm nhiệm vụ phu thê. Nhiệm vụ phu thê cao cấp họ cũng sắp làm xong rồi, chỉ còn lại một cái cuối cùng chưa xong chính là thần điêu hiệp lữ, rất biến thái, rất biến thái mà răng hổ đồn đại. Nhiệm vụ này biến thái bao nhiêu? Biến thái đến nỗi game này đã ra được từ lâu rồi, thế mà toàn game chưa một người nào hoàn thành được. Vi Vi và Nại Hà chơi từ đầu đến cuối phát hiện ra nó quả nhiên không phụ danh tiếng biến thái đó, mỗi nhiệm vụ nhỏ trong từng vòng đều vừa khó khăn vừa nhiều. Chẳng hạn lấy chuyện đánh quái không thể thiếu được ra ví dụ vậy. Trong nhiệm vụ có một quái, nó có thể kháng lại tất cả các phép thuật, các loại công kích. Sau đó khi lượng máu hạ đến một mức nào đó sẽ xuất một chiêu diệu thủ hồi xuân cho chính nó khi huyết đầy đủ. Hơn nữa còn ngăn chặn phép kiểm tra, không thể dò biết được máu của nó còn bao nhiêu. Về sau vẫn là Nại Hà tính ra được lượng máu của nó và độ giới hạn khi sắp khai triển chiến thuật diệu thủ hồi xuân mới có thể thắng được. Vì vì cũng chính vì thế mà long sủng bái đại thần càng tăng thêm một tầng. Thực ra cô cũng đang tính lượng máu của quái vật, nhưng làm gì mà tính được nhanh như thế? Đúng là không phải người, không phải người. Ngoài ra, trong nhiệm vụ thần điêu hiệp lữ, ngoài vòng truyền thống như đánh quái, thu thập vật phẩm ra, còn có thiết kế những câu đố thời gian giới hạn, tìm đường ra khỏi mê cung một cách rất biến thái, lại còn có cả đánh cờ. Tuy đánh cờ chỉ cần đi vài bước có thể lựa chọn giống cờ vây, nhưng luôn có những game thủ cả hai lại cờ đều không biết chơi mà. Bên tài quá thể. May mà có Lại Hà đại nhân tuần đang ở đây. Hai người qua được các cửa cũng coi như là thuận lợi. Cho đến cửa cuối cùng, Vivi cuối cùng cũng biết được rằng cái gì gọi là không có biến thái nhất mà chỉ có biến thái hơn thôi. Cửa cuối cùng, sau khi đối thoại với NPC xong, Vivi lại bị hệ thống đưa đến một nơi thần bí không có trên bản đồ, trong tình trạng không có chút địa phòng nào. Sau đó Lại Hà bắt buộc phải tìm được cô trong vòng 16 giờ đồng hồ. Nếu tìm không ra thì xem như nhiệm vụ thất bại. Vì vì lúc này mới rõ, vì sao nhiệm vụ này được gọi là thần điêu hiệp lữ? Bởi vì đây toàn là mô phỏng theo cảnh Dương Quá và Tiếu Long nữ chia cách nhau 16 năm mà. Nói vậy thì chẳng lẽ nơi đen như mực mà cô đang ở cũng giống như thần điêu hiệp lữ trong sách là dưới vực sâu? Vậy nại hà muốn tìm cô, há chẳng phải bắt buộc nhảy xuống vực sao? Hệ thống chưa biên thai đến mức, khoái luôn hệ thống tin nhắn, họ vẫn có thể liên lạc được với nhau. Nại hà, khung cảnh xung quanh thế nào? Vi Vi, xung quanh rất tối, rất tối. Vi Vi vừa miêu tả, vừa thấy bó tay. Nại hà vẫn bình tĩnh. Không thấy gì hết à? Vi Vi, đúng. Nại hà, có năm thanh Vì Vì cố gắng lắng nghe một lúc Hình như có tiếng nước Nại Hà Ừ huynh biết rồi Lúc sau thì không nói gì nữa Vì Vì tất nhiên sẽ không ngồi chơi đợi Nại Hà rồi Cô chậm chậm tìm kiếm thứ gì Trong bóng tối dày đặc Xem có thể thấy thêm gì để thông báo cho Nại Hà biết không Luôn tiện cũng lên mạng Giờ tìm một chút tin tức Có điều như lần trước đã nói Vì chưa có người nào qua ải được Nên các game thủ cũng chẳng cung cấp gì Còn về phần giới thiệu cơ cuối cùng của mạng chủ thì cũng chỉ một câu đơn giản. Dựa vào thần giao cách cảm giữa các cặp tình nhân mới có thể vượt qua. Đúng là quỷ quái. Và cứ thế mười mấy phút trôi qua, hộp tin nhắn lại lóe sáng. Vivi nghĩ là Lệ Hà nên mở ra xem. Nhưng lại là tin của bang chủ Chiến Thiên Hạ của bang phái Vivi đang hoạt động. Chiến Thiên Hạ, Lô Vĩ, đội của muội sao lại cướp boss của đội trong bang chúng ta? Bang phái Vivi đang hoạt động. Tên gọi Bích Hải Triều Thanh Các là một trong bốn bang phái lớn nhất của toàn game. Người sáng lập là một game thủ nữ tên là Điệp Mộng Vị Tình. Lúc VV vừa chơi game đã quen cô ấy, vì thế gia nhập ngay bang. Có điều chưa hề đảm nhận bất kỳ chức vụ gì. Điệp Mộng Vị Tình hay thắng trước đổi việc, bắt đầu bận rộn hẳn nên đã nhường chức bang chủ lại cho chồng mình là Chí Thiên Hạ. Người tên Chí Thiên Hạ này VV không quen thân lắm. Nhưng chân thị vô hương lại rất thân với anh ta. Lúc đó Vi Vi nhận được tin nhắn như vậy, nhất thời không hiểu gì cả. Cướp bốt gì cơ, muội đang làm nhiệm vụ mà. Trên thiên hạ, Ngô Công leo núi, Hầu Tử Tử, không phải người trong đội của muội à? Chương 15: Giang Hồ tái kiến. Vi Vi đáp lại không hề khách khí. Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi. Ngô Công và Hầu Tử Tử Bọn họ đúng là đang đi giết bốt, nhưng sao có thể cướp bốt của người khác? Vì vì vẫn có chút tín nhiệm đối với họ, chắc chắn 8 phần là hiểu lầm rồi. Nghĩ như thế, với thái độ chắc là đang bị hiểu lầm, vì vì rất bình tĩnh hỏi anh ta. Cụ thể chuyện này là thế nào, có thể nói rõ hơn được không? Triển Thiên Hà, Lâu Vĩ, muội nên giải thích chuyện này cho huynh. Muội vẫn là người trong bang phái, đội của muội lại cướp bốt của người trong bang? như thế không bỏ qua được. Hơn nữa đồ vật mất nhà ra lại là thứ băng phái đang cần gấp, muội xem nên giải quyết thế nào đi. Đối phương một mực hỏi tội, tình hình thế nào lại vòng vo hoài lâu vẫn không nói rõ ràng. Vi Vi lười hỏi lại anh ta biện nói, đội của ai trong bang chúng ta, huynh nói cho muội biết tên, muội đi hỏi ngu công. Trình Thiên Hạ một lúc sau đáp lại bốn chữ: "Tiểu Vũ Thanh Thanh." Vi Vi im lặng. Tráng toàn tập có thể được dùng để hình dung tâm trạng của VV lúc này. Nhìn vào danh sách bạn, Lôi Thần Nini đang online, bèn gửi tin nhắn hỏi: "Tiểu Vũ Thanh Thanh vào bang chúng ta bao giờ vậy?" Tiểu Vũ yêu yêu gia nhập Bích Hải Triều Thanh Các thì VV có biết, cũng không hề đó làm lạ. Kết hôn rồi, vợ vào bang cột chồng hoặc chồng chạy theo vợ là chuyện thường tình trong game. Nhưng sao Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng đến? Tiêu chuẩn thu nhận người của Bích Hải Triều Thanh Các Từ khi nào lại thấp đến thế Nini trả lời rất nhanh Khoảng tuần trước Vi Vi cậu không biết à Vi Vi Không biết ai nhận thế Lôi thần Nini Bang chủ đó vì đã thân với chân thủy và yêu yêu nên nhận thôi Ồ đúng rồi Lúc họ tham gia bang phái Thì cậu không online Gia tộc tiểu vũ tham gia cả vào bang ta rồi Vi Vi im lặng Lôi thần Nini Ta nói sao, cậu chẳng có chút phản ứng gì cả. Tớ cũng chẳng dám chủ động nói ra. Hay thực ra con người Tiểu Vũ yêu yêu cũng không đến nỗi nào, nhưng con nhỏ Tiểu Vũ Thanh Thanh đó thật đáng ghét. Tớ đã nhìn thấy mấy lần Tiểu Vũ Thanh Thanh ở bên chiến bang chủ còn cưỡi chung một ngựa. Chỉ một câu hỏi của Vivi gợi ra thật nhiều chuyện của cô bạn, cứ tuôn ra ào ào không ngớt. Vivi lúc này không còn tâm trạng đâu để buôn chuyện, cũng chẳng có hứng thú gì với những việc linh tinh này. Thế là gửi tin nhắn hỏi Ngô Công. Ngô Công, lúc các huynh giết boss có gặp Tiểu Vũ Thanh Thanh không vậy? Ngô Công hình như là có, nhưng không chú ý lắm, có đến 5, 6 đội cùng chờ boss xuất hiện, huynh nhanh tay giết được. Hi hi, nhà ra được một bộ trang bị rất tốt, sau này sẽ cho muội. Muội với lão Tam làm nhiệm vụ xong rồi à? Ngô Công đã nói thế thì không cần truy vấn nhiều nữa. Vi Vi vốn không nghĩ rằng họ lại cướp boss của người khác. Bây giờ càng chắc chắn nhẹ nhõm đáp lại, vẫn chưa. Ngô Công kém, lão tam quá kém. Vì vì vội vã bảo vệ nệ hà là nhiệm vụ biến thái mà. Đừng có tùy tiện vô khống đại thần được không? Ngô Công biết, vừa gửi tin nhắn thật nhanh đến chín thiên hạ. Chiến bang chủ, huynh nên hỏi lại Tử Vũ Thanh Thanh xem thực hư thế nào, rồi tốt nhất giải thích cho mọi rõ. Chín thiên hạ, là sao Lỗ Vĩ? Hình biết mụi có ý kiến với bọn thanh thanh Nhưng huynh hy vọng là mụi có thể nhìn nhận đúng sự việc Nhận được câu trả lời như thế Vi Vi chỉ còn nước nhìn trời trong vô vọng Nhìn nhận đúng sự việc Cô làm gì lại không biết nhìn nhận đúng sự việc ở đâu Trung Quy là ai đang nói xăng nói bậy đây Trước kia đã cảm thấy ông anh chiến thiên hạ này xử lý chuyện cũng không rõ ràng minh bạch Bây giờ xem ra quả y như vậy thật Vi Vi không nhiều lời với anh ta nữa Băng phái băng phái ra gọi Tiểu Vũ Thanh Thanh. Băng phái Lô Vĩ Vi Vi, Tiểu Vũ Thanh Thanh. Băng phái Lô Vĩ Vi Vi, phiền cậu giải thích về chiến băng chủ một chút, chiến đội của tôi cấp bốt của cậu rốt cuộc là thế nào? Một lời khơi dậy ngàn lớp sóng, những nhân vật im hơi lặng tiếng trong băng phái dần xuất hiện. Băng phái Lôi Thần Ni Ni, Vi Vi, cấp bốt gì cơ? Băng phái Trần Thủy Vô Hương, biểu cảm hoang mang. Băng phái Dương Đại Quang, chuyện gì vậy? Băng phái Lô Vĩ Vi Vi, Chiến băng chù vừa nãy bỗng nhiên chất vấn tôi, đội của tôi sao lại cướp bốt của đội tiểu vũ Thanh Thanh? Tôi và Nhất Tiếu Nại Hà đang làm nhiệm vụ, không đi đánh bốt, đã hỏi Ngô Công leo núi và hầu Tử Tử, phát hiện ra cách nói của hai bên khác nhau, bây giờ muốn mời tiểu vũ Thanh Thanh ra đây nói cho rõ. Băng phái Lôi Thần Ni Ni. Hai, Vi Vi, cậu có ở trong đội đâu mà liên quan đến cậu nhỉ? Băng phái, Lỗ Vĩ Vi Vi. Tuy là thế, nhưng nếu bọn ngu công lỡ cướp thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Có điều căn cứ theo lời ngu công nói thì chỉ là cùng nhau đợi bố xuất hiện ra, họ nhanh tay giết được mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói đơn phương phía họ, tôi không thể cứ nghe rồi tin được, nên đang đợi Tiểu Vũ Thanh Thanh ra nói đây. Băng phái. Rei Yo, Tiểu Vũ Thanh Thanh đâu rồi? Băng phái, Mạnh Hạo Nhiên. Tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói xem tóm lại là có cướp hay không. Người trong bang bàn tán xôn xao, Tiểu Vũ Thanh Thanh lại không hề xuất hiện. Một lúc sau, Tiểu Vũ yêu yêu ló mặt. "Bang phái, Tiểu Vũ yêu yêu, Thanh Thanh hiện không có ở đây, chắc là treo máy bỏ đi đâu rồi." "Treo máy? Tri thiên hạ bây giờ cũng không ra mặt nữa, chẳng lẽ cũng treo máy rồi?" "Có chuyện treo máy cùng lúc trùng hợp đến thế cơ à?" Vì vì được phải con ngốc, thế là nói tiếp. Tiểu Vũ Thanh Thanh, nếu cậu không muốn nói thì tôi sẽ ra kênh thế giới hỏi, lúc đó có đến mấy đội, tin rằng sẽ có người chịu kể tình hình lúc đó như thế nào. Lúc này Tiểu Vũ Thanh Thanh hiện ra rất nhanh chóng. "Bằng phái, Tiểu Vũ Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?" "À, chuyện đó hả, thì tôi nói là cướp bút ấy. Tôi chưa cướp được, nói rằng bọn họ đã cướp bút đi mất, có nói sai gì không nào?" Tôi lại không biết rằng Thiên Hạ lại hiểu nhầm để chạy đến hỏi cậu. Lần này lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chính Thiên Hạ. Vi Vi vốn đã không ưa gì cô à tiểu vũ thanh thanh này rồi, bây giờ lại càng khinh khi hơn vì dám làm mà không dám nhận. Nếu cô ta thật sự chỉ nói có thế, chính Thiên Hạ sẽ không nóng nảy nhanh nhở đến chất vấn cô, thậm chí còn tỏ ý muốn cô giao nộp trang bị. Chính Thiên Hạ có bị ngốc đâu. Bằng phái Lưu Vĩ Vi Vi Nếu nói như cậu, thì là do chiến băng chủ cố tình bóp méo lời cậu để vu khống cho tôi phải không? Vậy chiến băng chủ nên giải thích rồi nhỉ, bị người khác vu oan thật không dễ chịu chút nào. Băng phái, chân thủy vô hương. Xem ra chỉ là một hiểu lầm thôi, mọi người đừng tính toán thế nữa. Hiểu lầm, Vy Vy cười lạnh, lôi thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng. Tớ thấy chắc chắn là tiểu vũ thanh thanh nũng nịu nhõm nhẽo với chiến thiên hạ để nói xấu cậu rồi. Kết quả là không ngờ Chiến Thiên Hạ lại đến hỏi cậu, bị lội tẩy mất. Có điều cũng khó nói. Cô ta thường như thế mà. Chuyển gọi con trai trong bang đến giúp đỡ cô ta báo thù gì gì đó. Không chừng lại muốn mượn dao giết người. Vì Vì đáp lại không hề khách khí. Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi. Chiến Thiên Hạ không hề trả lời. Vì Vì hỏi, Chiến bang chủ cũng treo máy dậy ư? Đợi một lúc vẫn không thấy có phản ứng gì Vì Vì cũng không sốt ruột Ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ Tuy vừa nãy chiến bang chủ hiểu lầm tôi Nhưng những hành động của chiến bang chủ Giúp mọi người trong bang tìm lại công bằng Thì quả thực tôi đây rất kính phục Nhưng sao bây giờ không nói gì nữa Chẳng lẽ lần này lại thay đổi rồi Chiến thiên hạ cuối cùng cũng bị ép lộ diện Bang phái chiến thiên hạ Lào huynh hiểu nhầm Hiểu nhầm thì tất nhiên là hay nhất bằng phái đoàn kết là quan trọng nhất, có điều còn một việc, Lưu Vĩ nên chú ý một chút. Dễ dàng cho qua vậy à, lại còn chiêu sau nữa cơ đấy. Vi Vi tự nhiên bị chụp mũ là đã thấy không vui, nhưng vì nóng giận cũng không giải quyết được việc gì nên phải nhẫn nhịn. Bây giờ thái độ này của anh ta, không kìm được tức giận. Cô trước giờ luôn càng giận càng bình tĩnh, điềm đạm gõ chữ hỏi, có chuyện gì mời nói. Tiên thiên hạ. Lúc Trần Thùy và Yêu Yêu kết hôn, dược phẩm mà muội bán trên cầu Chu Tước là được chế từ vật liệu trong băng phái đúng không? Theo lý thì không nên tự mình bán. Đương nhiên thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao, lần sau để ý là được, ha ha. Vi Vi phất buồn nôn với cái thứ ha ha cuối cùng của anh ta. Trong lòng hiểu rõ, lúc này chắc là anh ta đang bị mất mặt nên bây giờ muốn tìm lại chút sĩ diện ở chuyện khác. Nếu đổi lại là người tính cách mềm mỏng hơn, thì chắc là đã nhượng bộ rồi. Nhưng Vi Vi đâu có chịu thua dễ dàng, nói một cách sắc sảo. Một chuyện xưa cũ như vậy rồi, vậy mà bang chủ thay thế cũng nhớ. Những thứ thuốc đó quả thực là dùng vật liệu trong kho của bang phái để tạo ra. Nhưng những thứ thuốc đó là thuốc mãn cấp. Mãn cấp thái dược sư trong bang phái chúng ta liệu có mấy người? Kinh giương trong bang im phăng phắc. Bang chủ và Nguyên lão cãi nhau, người bình thường trong bang tự nhiên sẽ thấy không tiện chen vào. Người nhễ nhại cảm phát hiện ra lỗ Vivi đã thay đổi cách xưng hạ về chín thiên hạ, từ chín bang chủ thành bang chủ thay thế nên cũng không thể nói được gì hơn. Không ai trả lời cô, Vivi tự nói tiếp. Nếu tôi nhớ không lầm thì có hai người, bao gồm cả tôi trong đó, người kia là Hoan Hoan Hỉ Hỉ. Nhưng Hoan Hoan Hỉ Hỉ là học sinh năm 3 trung học, sắp phải thi đại học nên đã mấy tháng rồi không đến. Vivi Vậy nên vật liệu chế tạo thuốc trong kho của băng phái thực ra là vật liệu tôi hái được. Tôi lấy thuốc tự hái ra làm chút thuốc để bán. Băng chủ thay thế cũng có ý kiến ư. Chiến thiên hạ tức giận nói Lô Vĩ, mũi chới nhiều lời. Tùy thuốc mặn cấp cần vật liệu cao cấp nhưng cấp thấp cũng phải cần để làm ra. Những thuốc cấp thấp đó vẫn là nguyên liệu của băng phái. Vy Vy điểm tĩnh tiếp lời. Được thôi, băng chủ thay thế đã muốn tính toán rạch rồi thì chúng ta cùng tính vậy. Thuốc cao cấp ở thị trường có giá gì? Thuốc cấp thấp giá gì? Tôi đã làm miễn phí thuốc cho băng phái được bao nhiêu lần rồi? Thuốc cao cấp và cấp thấp, xét về giá thì cách biệt một trời một vực. Mà thuốc mặn cấp lại càng không phải thứ có tiền đều mua được. Chiến thiên hạ nghịch ra một lúc rồi mới trả lời. Anh ta vốn trị định tìm đại chuyện nào đó để mình thoát nạn. Ai mà ngờ Lô Vĩ Vi Vi lại ép người như thế? Chiến thiên hạ cống hiến cho bang phái là trách nhiệm nên làm của bang chúng. VV phản bác, nhưng xin đừng xem công lao của tôi là chuyện đương nhiên như vậy. Vì luôn chế thuốc cho bang phái nên ngay cả chút tự do bán thuốc cá nhân tôi làm cũng không có ư? VV, mà tôi cống hiến hết mình, cái có được lại là những lời vu khống này sao? Một tiểu dược sư trong bang lúc này mới mở miệng nói, có vẻ rất hổ thẹn. Tuy VV tỷ dùng vật liệu cấp thấp của chúng tôi để chế thuốc Nhưng chúng tôi cũng dùng thuốc cao cấp của tỷ ấy để luyện cấp mà. Lôi thần Nini thấy càng lâm ầm ầm lên càng hư việc, sợ tương lai Vi Vi ở băng phái càng khó sống nên vội vã ra giảng hòa. "Được rồi, được rồi, đều là người cùng băng phái với nhau cả. Hỏa khí sinh tài, hỏa khí sinh tài." Cô vừa mở miệng thì người trong bang cũng dần dần góp giọng khuyên giải. "Được rồi, trước khi triền thiên hạ nhắc đến chuyện dược phẩm thì may ra còn có thể." cô cũng đâu phải hạng người thích ép người làm to chuyện ra. Nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Trong thực tế khi giải quyết sự việc thì có lẽ còn phải cân nhắc suy nghĩ, nhưng game thì không cần thiết. Game mà nếu không thể tự do vui buồn oán giận thì còn chơi gì nữa? Cô đến để chơi chứ có phải để nhẫn nhịn đâu. Dường như ngay lập tức, bằng phái Tiểu Vũ Miên Miên, Lỗ Vĩ Vi Vi cậu ức hiếp người quá đáng. Đám tiểu vũ vốn vì lầm sai chịu im lặng, bây giờ lại mọc lên nhìn đấm sâu mưa, dần dần xuất hiện. Người lo biện minh, kẻ lại công kích. Vi Vi nhìn đám hỗn tạp trên màn hình, cơn tức giận cũng dần nguội lạnh, bỗng nhiên thấy thật vô vị. Đã không còn là bức hài chiếu thanh cách trước đây rồi. Đám bạn bè cùng nhau phấn đấu hồi đó, người thì biến mất, kẻ thì rút lui, chỉ còn lại mấy người thì lại trở nên ít nói lặng lẽ. Đến bang chủ Diệp Mộng trước kia cũng vụt đến rồi đi. Bây giờ còn có thêm cả người gia tộc tiểu Vũ. Sau này chỉ càng khiến người ta càng lúc càng khó nhẫn nhịn thôi. Một nơi nhế nhúa dơ bẩn thế này, sao lại là Bích Hải Triều Thanh Các được? Vật không còn mà người cũng chẳng tồn tại, cần gì phải lưu luyến nữa. Bị nỗi xúc động ấy điều khiển, dường như không hề suy nghĩ gì hơn, vì vì đã để lại một câu nói như sau: "Bằng phái, Lô Vĩ Vi Vi" Những gì cần nói thì đã nói rồi Tôi nói lời rất giữ lời Các vị bằng hữu Sau này giang hồ tái kiến vẫn là bằng hữu Nói xong không đợi mọi người phản ứng Vivi mở giao diện băng phái ra Nhấn nút bên phải trong góc Rút lui Bạn có muốn rút lui khỏi bích hải trồ thanh cát thật không? Yes Băng phái Thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn Lô vĩ Vivi rút khỏi bích hải trồ thanh cát Lập tức hệ thống dán công cáo mới. Hệ thống Cao thủ giang hồ Lô Vĩ Vi Vi rút khỏi Bích Hải Triều Thanh Các. Chuyện ghiêm thủ gia nhập hay rút lơi khỏi các bang phái thì hệ thống không công cáo. Nhưng đối với 100 hạng đầu trên bảng xếp hạng tổng hợp thì lại khác. Hệ thống sẽ công cáo toàn bộ những động tĩnh xảy ra trong bang phái của họ. Công cáo vừa phát ra, kinh thế giới đột ngột náo động hẳn lên. Thế giới không mặc quần thật quá sảng khoái. Lô Vĩ Vi Vi rút khỏi Bích Hải rồi à Thế giới Mộng khê bút đàm Lô Vĩ không chịu nổi người ta Cứ anh anh em em đây mà Thế giới mi mạc Đừng có nói bậy Chồng của Lô Vĩ là nhất tiếu nại hà Còn oai hơn Trân Thủy Vô Hương nhiều Thế giới Vấn sắc bào bào Trong game thì oai là gì chứ Trân Thủy Vô Hương và tiểu vũ yêu yêu Là chàng đẹp trai nàng đẹp gái đích thực mà Tôi nhìn thấy ảnh của họ rồi Và cả những tiếng nói khác Thế giới trường yên nhất không Bích Hải lại một cao thù nữa bỏ đi Xem ra Bích Hải hoàn toàn không ổn rồi Điệp mộng vừa đi đã là mối nguy khôn lường Bây giờ Lô Vĩ Vi Vi cũng đi rồi Chắc sẽ nhanh chóng rớt khỏi vị trí Một trong bốn bang phai lớn nhất thôi Thế giới thiên hạ đại nghĩa Lô Vĩ Vi Vi Đến bang thiên hạ đại nghĩa của chúng tôi đi Đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều Hệ thống Ghiêm thủ thiên hạ đại nghĩa spam ác ý, cầm nói một giờ. So với kênh thế giới, trong danh sách bạn của Vivi càng ấm ý hơn. Lôi thần Nini Vivi, sao cậu lại rút khỏi bang? Đừng mà! Vivi không muốn nói nhiều lời, chỉ nói gọn. Không có gì, chỉ muốn bình tĩnh một chút thôi. Lôi thần Nini Vậy cậu quay lại nhé! Vivi không hề so dự đáp một chữ. Không! Không! Ngô Công hầu từ từ cũng gửi tin nhắn đến. Ngô Công là người thông minh, lập tức liên tưởng đến câu nói Vivi hỏi lúc nãy. Muội rút khỏi bang có liên quan đến gia tộc Tiểu Vũ, cũng là có liên quan đến huynh. Ngô Công, liên quan thật à? Vivi à không phải. Ý muội muốn nói là huynh không có quan trọng đến thế đâu. Ngô Công im lặng. Đừng quên lại like